các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net mà sống típ. Còn những kẻ bất nhân hại người cũng đã bị trừng phạt thích đáng. Quả đốn như câu gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Người xưa nói có bao giờ sai đâu. <cười> Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập truyện ngắn Lỗ Ban Sát Tác giả Đại Việt Đến đây Lâm Phương xin chân thành cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong những phần video tiếp theo Xin cảm ơn quý vị rất nhiều Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn